Chương 5. Bọ lừa. Sáng sớm ngày thứ 3, phân đội đã tới sông băng. Nghe đồn rằng gần đó có một bồn địa nhỏ địa thế rất trũng. Đây cũng là điểm đến của chuyến đi lần này. Vì là nhiệm vụ cơ mật, chúng tôi không thể tìm người bản địa dẫn đường mà thực ra chẳng ai biết đường cả. Bành phải dựa vào chiếc bản đồ quân dụng thô sơ, tìm kiếm đích đến qua những đường mực lằng nhằng như chữ viết tháo trên bản đồ. Sông băng hợp thành ba nhánh, độ chênh lệch mực nước rất lớn, lòng sông gần như dốc đứng, chỗ cao nhất phải hơn 6000m so với mực nước biển. Hàng vạn năm băng tuyết không tan. Đoạn giữa sông dài nhất toàn bộ đều là mặt băng trơn bóng như gương, dày hàng trăm mét. Đoạn dưới lại thấp hơn cả độ cao trung bình của cao nguyên Thanh Tạng, tựa như vết nứt rách sâu vào mặt đất. Hơi đất ấm áp nơi đây đã hình thành nên một dải thực vật xanh mướt hiếm thấy. Ở nơi thấp nhất, phản ứng cao nguyên cũng giảm nhẹ đi phần nào. Nếu muốn đi sâu nữa vào trong dãy Côn Luân, nhất định phải đi qua hẻm núi phía dưới dòng sông băng này. Trước khi khởi hành, các kiến trúc sư đã cảnh báo mọi người, hành quân phía dưới sông băng không được phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào, nếu không sẽ khiến tuyết lở chôn sống mọi người bên dưới. Cả đoàn ai nấy đều chẳng dám thở mạnh, nhưng đến giữa đường rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Đoạn đường đi từ sông băng xuống dưới hẻm núi, một anh kiến trúc sư đến từ Bắc Kinh đã sơ ý trượt chân ngã xuống sông băng, đến khi chúng tôi tìm xuống được ốc đảo bên dưới thì chỉ thấy thi thể dập nát của anh sỏng xoài trên đất. Lạc Ninh, cô kỹ sư thăm dò địa chất là người cùng đơn vị với anh ta, thấy thảm trạng ấy không kìm được lòng định khóc thét lên. Một anh chuyên gia điện chất họ Vương kịp thời lấy tay bịt miệng cô lại rồi nói nhỏ: "Đừng khóc ra tiếng." Lạc Ninh vùi đầu vào ngực chuyên gia Vương, khóc nấc lên từng hồi đau khổ. Chính trị viên là người đầu tiên ngả mũ, cúi đầu mặc niệm trước thi thể của người đồng đội. Sau đó cả tôi và cả oa thu nhặt xác của anh kiến trúc sư lại bọc vào một cái túi đem chôn đi. Anh chàng kiến trúc sư này ở cùng chúng tôi chưa đến 3 ngày. Tôi chỉ biết anh ta là người Bắc Kinh, còn chưa kịp hỏi tên thì anh đã lặng lặng ra đi như vậy. Anh đào lấy xẻng công binh nhẹ nhẹ đào xuống lớp đất. Chưa được vài nhát, bỗng nhiên từ trong hố đất bay vụt ra một quả cầu lửa màu lam to bằng quả bóng rổ, lượn hai vòng trên không rồi bỗng chốc lao vào giữa mọi người. Các thành viên vội vàng tránh né. Quả cầu lửa rơi xuống mặt đất, ngọc lửa màu xanh lam dần dần tắt ngúm. Nhìn kỹ hóa ra là con bọ có hình dáng quái dị. Toàn thân trong suốt như pha lê đỏ, đôi cánh càng trong veo lóng lánh, có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ trong suốt ấy thì mớ lội tạng lở nhỏ bên trong, dường như trong đó còn ẩn hiện một ngọn lửa bập bùng, trông quái dị và thần bí đến khó tả. Cả đoàn nhìn nhau, đều không muốn hỏi đây là loại côn trùng gì, nhưng chẳng ai đưa ra được đáp án. Đại khái là một loài chưa được phát hiện. Truyền ra vườn tò mò lại gần, rì rì ngón tay chỉnh lại cặp kính nặng đan giá trên sống mũi, thích thú đưa hai ngón tay nhón lấy con bọ đỏ rực như cục lửa. Cẩn thận đưa lên nhìn cho kỹ, nhưng đúng lúc ấy, ngón tay tiếp xúc với con bọ bỗng bị cháy bùng lên một ngọn lửa xanh lè. Trong giây lát, ngọn lửa bừng bừng đã nuốt chọn toàn thân anh ta. Chỉ nháy mắt, chuyên gia Vương đã nổi đầy những vết phỏng lớn, liền sau đó liền cháy tan luôn. Cặp kính cận trên sống mũi bị đốt biến dạng rơi xuống đất. Anh đau đớn gã ngục xuống, nằm rẫy rựa dưới đất. Chúng tôi muốn cứu người thì đã quá muộn. Tiếng kêu thảm thiết của chuyên gia Vương đắc quần quại trong đống lửa ma vang vọng khắp cả khe núi. Ai nghe thấy cũng đều không rét mà run, hơn nữa nhìn bộ dạng này, chắc anh còn chưa tắt thở ngay được. Có người định dùng sảng hất đất lên người anh để dập lửa, nhưng diện tích bị bỏng trên người anh đã lên tới 100%. Độ bỏng thuộc loại cực kỳ nặng. Dù tạm thời dập tắt được lửa trên người, nhưng ở tận sâu trong núi Côn Luân thiếu thuốc men này, chỉ e khó mà sống thêm được 1 2 giờ. Vậy khắc nào khiến anh phải chịu thêm giày vò đâu? Cảnh tượng một người bị thiêu sống thực quá tàn khốc, Lạc Ninh không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt đi, nét mặt cô dở ra, bịt chặt hai tai, miệng há hốc, chẳng rõ là định khóc hay định gào lên nữa. Tiểu Lâm là người nhỏ tuổi nhất, cũng sợ có dính mình lại lấp sau lưng anh đô, người run lên bần bật. Tiểu đội trưởng rút súng, định giúp chuyên gia Vương kết thúc sự đau đớn này. Quả thực chẳng người nào nhẫn tâm nhìn anh quằn quại thêm nữa, và lại cứ để anh gào thét như thế, chắc chắn sẽ làm tiết lở mất. Chính trị viên giữ chặt lấy cánh tay đang định bóp cổ của tiểu đội trưởng, rồi nói khẽ: không thể bắn được, dùng lưỡi lê để tôi. Trên đỉnh núi có hàng vạn tấn băng tuyết, bất kỳ một tiếng động lớn nào đều có khả năng dẫn đến hậu quả tai hại. Bây giờ việc duy nhất chúng tôi có thể làm giúp Thiên Đa Vương chính là đâm một nhát xuyên thẳng vào tim để cho anh nhẹ nhõm ra đi. Tình thế không thể chậm trễ, chính trị viên đón lấy cây súng bắn tự động kiểu 56 đã lắp lưỡi lê từ tay một chiến sĩ, nói khẽ một câu xin lỗi rồi nhắm mắt đâm thẳng lưỡi lê vào ngực chuyên gia Vương. Cuối cùng anh cũng ngừng la hét những tiếng xé ruột xé gan, nằm im bất động, nhưng ngọn lửa trên mình vẫn tiếp tục bùng cháy. Chính trị viên vừa định rút lưỡi lê ra, ngọn lửa màu xanh nam ma quái đột ngột sáng bừng lên, bất ngờ bám vào lưỡi lê chạy dọc lên theo thân súng, ngọn lửa lan đi quả thực quá nhanh, thậm chí chưa đầy trong một cái chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì toàn thân chính trị viên đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Cũng giống như chuyên gia Vương, chính trị viên kêu gào rãnh rụa thảm thiết. Thường ngày mọi người đều biết anh quá rõ, anh tuyệt đối là một người đàn ông cứng rắn. Tuy vẻ ngoài có vẻ nho nhã yếu ớt, nhưng thực ra nghị lực và khả năng nhẫn nại của anh đều so được với tiêu chuẩn của quân nhân chuyên nghiệp ưu tú nhất. Chẳng biết bị ngọn lửa quái dị kia thiêu đốt đau đớn đến mức nào mà khiến anh kêu lên thảm thiết đến thế. Tiểu đội trưởng rưng rưng nước mắt, giơ cây súng lên, giả bất kể băng tuyết có sụt lở hay không thực sự không ai nỡ thấy chính trị viên chịu khổ thêm nữa. Đúng vào khoảnh khắc tiểu đội trưởng định bóp cò súng, chính trị viên đã chìm trong ngọn lửa bỗng kêu lên. "Tôi ra lệnh, các đồng chí không được nổ súng. Mau đưa mọi người rời khỏi đây ngay." Tuy toàn thân đau đớn đến khó thể chịu đựng được, nhưng chính trị viên vẫn giữ được sự tỉnh táo ý thức được rằng tiếng kêu thảm thiết của mình có thể sẽ khiến tuyết lở, để không kêu nữa, anh liền quay lưỡi lê đang nung đỏ rực trong ngọn lửa sập thẳng vào tim mình. Một lúc lâu sau, cơ thể anh chỉ còn lại một đống tro mịn. Những thành viên còn lại đều đau khổ lặng nhìn cảnh cháng liệt bi thảm ấy, người nào người nấy đều nắm chặt tay Nén răng nén lòng giữ cho nước mắt không tuôn trào ra, có người còn cắn môi đến chảy máu. Trong khe núi lặng ngắt như tờ, tầng không xanh ngắt trên đầu soi lên mặt băng, khiến người ta có ảo giác rằng thế giới này hình như có hai bầu trời giống nhau vậy, chẳng thể phân biệt nổi đâu là trên, đâu là dưới cảnh đẹp lung linh như chốn thần tiên nhưng lại ngập tràn không khí kinh hãi dị hùng. Trên mặt đất lúc này có hai đống tro, chỉ mấy phút trước họ vẫn còn nói cười, vậy mà giờ đây đã hóa thành một đám nắm đất bụi, cháy đến nỗi một mảnh xương cũng không còn. Nếu ai không tận mắt chứng kiến tất cả, hỏi ai có thể tin rằng trên đời này lại xảy ra những việc như thế chứ? Đột nhiên trong đống tro tàn của cái xác chuyên gia Vương, quả cầu lửa xanh ngắt lạnh bay ra. Nó lơ lửng dừng lại trên không trước mặt mọi người, tựa hồ đang chọn mục tiêu công kích tiếp theo. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong phạm vi tấn công của nó không ai chắc chắn mình có thể thoát được. Trong không khí vang lên những tiếng dao động nhẹ nhẹ, có lẽ chính là tiếng vỗ cánh của con bọ quái đản này. Già phân đội đã mất ni 3 người, mà toàn là những thành viên quan trọng, chính trị viên và hai chuyên gia đã hy sinh. Còn lại hai kỹ sư, một người là Lạc Ninh, kỹ sư đo vẽ, một người nữa họ Lưu, kỹ sư viện địa chất Thượng Hải. Xem chừng nhiệm vụ lần này khó mà hoàn thành được. Chính trị viên không còn nữa, các chiến sĩ mất đi người lãnh đạo. Nhưng dường như tất cả mọi người khi đối với khối cầu lửa quái dị này, trong lòng đều có chung một suy nghĩ, thà bị tiếng chôn sống còn hơn để cái thứ quỷ nợ này đốt thành tro. Có mấy người không nhịn được nữa, giơ súng ngắm thẳng vào con bọ đang lơ lửng trên không. Tiểu đội trưởng bỗng tiến lên một bước nói: "Các đồng chí, các đồng chí chính trị viên hãy hy sinh." Do Tôi là đội trưởng. Tôi ra lệnh cho toàn bộ các đồng chí phải sống sót trở về. Được phóng. Tôi biết đội trưởng định làm gì. Anh ta muốn hy sinh để những người khác tranh thủ được chút thời gian quý báu rút ra khỏi nơi này. Tôi kéo tay tiểu đội trưởng lại, nghẹn ngào. Không được, tiểu đội trưởng chưa phải là đảng viên. Sao lại là anh đi? Nếu nạm thì để tôi làm cho. Tiểu đội trưởng đẩy tay tôi ra mắng. Cái cậu nhặt này, cậu còn chưa phải nạn đoàn viên nữa na. Tôi bảo cậu đừng có cái giả giọng tôi cơ mà. Sao cậu cứ không nghe thệ? Nói vừa dứt, tiểu đội trưởng đã lao thẳng ra chỗ quả cầu lửa đang lơ lửng trên không. Đội trưởng vừa lao ra vài bước thì liền đứng khựng lại. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng ra diễn trước mắt chúng tôi. Con bọ quái đản đang cháy rừng rực kia bỗng chốc tách ra làm 3 con, mỗi con to y như con đầu tiên. Ba quả cầu lửa xanh rần, một quả phi thẳng vào tiểu đội trưởng, hai khối còn lại bay vọt vào trong đám người chúng tôi như hai tia chớp. Ngoài tiểu đội trưởng Ông Triệu đầu bếp và cậu giao liên Tiểu Lâm cũng bị hỏa cầu bắn phải. Khắp mình lửa cháy bùng bùng, họ cùng gào lên thảm thiết, giẫy đạp lăn tròn trên mặt đất hồng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể mình. Một chuyện khùng khiếp đã xảy ra, ban nãy khi đối mặt với quả cầu lửa, mấy người đều căng thẳng quá độ, nên đã mở hết chốt bảo hiểm súng máy. Đạn trong băng đã đầy hết cả lên nòng. Tiểu Lâm mới có 16 tuổi, cậu ta không có dũng khí đối mặt với cái chết và tâm lý vững vàng như chính trị viên hay tiểu đội trưởng. Ngọn lửa dữ như con ác ma đã thiêu cháy lý trí của cậu. Trong cơn đau đớn vì ngọn lửa cắn xé, khẩu súng trong tay Tiểu Lâm cấp cò, chỉ nghẹn đoàn, đoàng, đoàng, đoàng. Trong tiếng súng nặng nề, đã có 3 người trúng đạn ngã trong vũng máu. Sự tình phát triển theo hướng tồi tệ nhất, chính trị viên thả tự sát cũng không cho phép chúng tôi nổ súng, vậy mà cuối cùng vẫn có người nổ súng. Bị bọn lửa quái dị này tấn công tùy cũng đáng sợ, cũng không kinh khủng bằng tiếng súng làm tuyết lở. Cả đoàn bấy nhiêu người đừng hòng ai sống sót gào ầm gào ý ở bên hẻm núi sông băng thì tỉ lệ tuyết lở cũng chỉ có 30% nhưng nổ súng thì 200% là sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nhất. Thấy Tiểu Lâm mất trí để cướp cò súng, đạn bay loạn xạ ngộ sát 3 người đồng đội khác. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội cắn răng nâng súng lên tay lộ liền 3 phát. Bắn ngã Tiểu Lâm, tiểu đội trưởng và lão Triệu đang quằn quại trong đau đớn trong ngọn lửa. Tiếng đạn ra khỏi nòng vang vọng khắp hẻm núi. Hẻm núi này vốn hẹp, cộng thêm những vách băng trơn nhẵn như gương của sông băng nơi đây, chẳng khắc nào một hộp cộng hưởng thiên nhiên. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tất cả những âm thanh ấy dấy lên từng đợt, từng đợt, ngân mãi không ngưng. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự đau khổ dần vạt khi chính tay giết đồng đội. Trong đầu toàn là những nét cười, điệu nói của họ khi còn sống. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu lạnh ngắt, mới định thần lại, đưa tay sờ thử, hóa ra là một bông tuyết rơi xuống trán. Lúc ấy trời quang mây tạnh, Mặt trời treo trên bầu trời không rọi xuống những tia nắng chói mắt. Thời tiết này không thể nào có tuyết rơi được. Vừa chạm phải bông tuyết, lòng tôi như trùng xuống. Trong đầu lóe ngay ý nghĩ. Tuyệt lở rồi. Bây giờ trong thi thể bốc cháy của ba người đồng đội, lần lượt bay ra ba quả cầu lửa màu xanh. Đến lúc này thì chẳng phải kiêng kỵ nổ súng làm gì nữa. Cả oa bắn súng giỏi nhất, anh nâng súng lên, chẳng cần ngắm đã bắn liền ba phát, mỗi phát đều trúng ngay giữa quả cầu, còn vỏ bên trong nhỏ hơn đường kính của viên đạn rất nhiều, thế nên tất cả đều bị bắn cho tàn xác. Gọn lửa theo đó mà tắt ngúm. Trải qua cuộc đụng độ ngắn ngủi mà tàn khốc này, tiểu đội chúng tôi 8 chiến sĩ cộng thêm tiểu đội trưởng chính trị viên cả thải 10 người, giờ chỉ còn ba chiến sĩ là tôi, cả oa, đồ con với hai chi thức là anh Lưu và Lạc Linh. Những hạt tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn, bầu trời vang lên những tiếng đọng rầm rầm, cả khe núi như đang rung chuyển. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ xa những tảng tuyết cuộn thành bão bão nhưng ngọn sóng thần trắng xóa ôm kín bầu trời, cuồn cuộn đổ về khe núi chúng tôi đang đứng. Anh đầu bỗng kéo tôi gọi, hô bắt nhất, mẹ kiếp, lúc nào rồi mà còn trơ mắt ra nhìn, mau chuẩn thôi. Vị trí chúng tôi đang đứng ở giữa khe núi, tuyết lở chắc chắn sẽ lấp bằng cả hẻm núi này. Căn bản không thể chạy đi đâu được. Cả đến giây phút sinh tử Con người tự trong bản lăng đều muốn dãy ruộng tranh đấu một lần cuối cùng Lạc Ninh đã sợ hãi ngất xỉu từ lâu Anh Đồ vác cô lên vai Tôi và cả oa vừa lôi vừa kéo anh Lưu Chạy về phía bên kia sông băng Chỉ mong trước khi lũ tuyết ập xuống Có thể trèo lên mấy dốc lúi tương đối cao phía trước Tránh thủ nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng Trong giây phút tuyệt vọng nhất, chúng tôi cũng không vứt xuống lại, sống là một phần cuộc sống của con nhân. Vứt xuống đi đồng nghĩa với vứt bỏ danh dự của quân nhân, còn những thứ khác thì chẳng lo được. Máy móc thiết bị đều bỏ lại cả, ngay cả ba lô trên người cũng định cởi ra bỏ lại, nhưng cuống quá nên chẳng kịp. Năm kẻ sống sót dắt kéo lẫn nhau bỏ chạy thục mạng. Cơn lũ tuyết ập đến quá nhanh. Thẻ như dời non lấp biển, khe núi bị lăng lượng do tuyết lở chấn động, nhật thời rung chuyển ầm ầm. Trước kia tôi nghe người thắc kẻ tuyết lở, nhưng cũng không thể nào hình dung được. Trong cõi trời đất này lại có một cơn sóng khổng lồ màu trắng bạc gieo gớm đến thế. Ai nấy đều lạn lòng, cho dù có chấp thêm hai chân nữa